Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sư phụ ở được mấy tháng nay là hay lắm rồi. Sư phụ còn sợ, không dám ngồi một mình để mà tụng kinh nữa. Chuyện của em là vậy đó. Thôi, em xin tạm ngưng tại đây lần sau em kể tiếp. Hiện giờ thì em đã về lo cho ba tuổi nhỏ. Ông bị bệnh. Khi mà lúc ông bệnh nặng, em đã làm tất cả những gì em biết khi ở chùa. Để nhằm hồi hướng công đức Em phóng sanh, em tụng kinh Đều hồi hướng công đức cho ổng Giờ thì ổng khỏe lại như người bình thường rồi Lúc mà bệnh nặng đó, Một bước ổng cũng đi không nổi Lúc nào cũng vào bệnh viện nằm hết Nhưng mà không ngờ khi em vào chùa Một thời gian như vậy Nó giống như một phép màu Mà mình không lý giải được Nghĩ là ổng sẽ không qua khỏi Tại ổng đâu có ăn uống gì được đâu Thuốc uống cũng không được nữa Lúc nào thì cũng bị nghẹt thở gần như thở không được. Vậy mà bây giờ khỏe lại như người bình thường rồi. Đối với em, nó là một phép lạ. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến người vừa mất báo mộng. Câu chuyện đây cũng là câu chuyện quá thật mà chính em là người trong cuộc. Em biết cái chị này qua một người bạn giới thiệu. Rồi hai chị em làm quen nhau, em là thợ cắt tóc cho gia đình chị đó được vài lần. Rồi từ đó chị em mới quen nhau nhưng mà ít khi nào tâm sự lắm. Nhà chị thì có bốn chị em gái không có con trai, toàn là nữ không à. Trong gia đình thì ba của chị đó và mẹ chị ở chung một nhà nhưng mà từng ai thì nấy ở và không ai nói chuyện với nhau hết. Mà sự việc xảy ra đã hơn 10 năm rồi. Nguyên nhân vì sao thì em không có biết. Mà em cũng chưa từng gặp mặt ba chị đó lần nào. Chỉ nhìn thấy qua hình treo trên tường thôi. Mà chỉ thấy thoáng qua thôi em cũng không có để ý lắm. Rồi có một hôm, bỗng dưng em trong lòng tự nghĩ ra. Và em cảm thấy là ba của chị đó hình như có vấn đề. Em mới nói với chị đó là em cảm thấy ba chị không được khỏe đó nha. Em chưa có gặp mặt ba chị lần nào hết. Rồi sau đó em cũng nhắc chị là nên quan tâm tới ba chị đi. Em sợ có chuyện xấu. Thật sự thì cả nhà chị sống chung như vậy. Chứ cha mẹ và con cái ít ai quan tâm tới ai lắm. Gần như họ không có nói chuyện với nhau. Thì khi nghe em nói như vậy chị đó mới nói với em là Ôi trời ơi, ổng khỏe như trâu mà bệnh vì em. Chị không có quan tâm tới ổng đâu, kệ ổng đi. Lý do gì mà chị ấy nói vậy thì em không biết. Tại vì cuộc sống của gia đình chị em không có dám hỏi. Rồi cho tới khi gần một tháng sau, em được chị gọi báo cho biết là ba chị đã mất rồi. Lúc em mới táo quả mà em nói, trời ơi, ghê vậy chị thật hả? Chị đó đã khóc và chị nói, chị rất là hối hận. Rồi em có qua phụ giúp tất cả mọi thứ trong ngày đầu tiên của đánh tan. Anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Em xin thề sự thật 100% luôn, không có một lời gian dối trong câu chuyện này. Sau khi phụ giúp xong mọi việc, em về nhà đêm, đêm đó mà em ngủ. Thì đám ma vẫn diễn ra ở bên nhà của chị bạn, tại vì nó mới chỉ có một ngày thôi. Em ngủ vào đến lúc khuya, Em đoán là khoảng 11 đến 12 giờ vậy đó. Trong khi đang ngủ thì em thấy có một kỳ đàn ông lớn tuổi và có hai người nữa là thanh niên đứng ở phía sau. Em mở mắt ra lờ mờ tại em vừa ngủ cũng giống như vừa ngủ vừa thức vậy. Tỉnh thì không phải tỉnh mà nói ngủ thì nó không phải ngủ luôn sao sao đó. Thì em nghe ổng nói như thế này Cô ơi, cô giúp tôi nói với con tôi đi Tôi còn một thằng con trai, nó là con của dòng sao. Phải nói con dòng lớn mà em quen nó toàn là con gái không, không có con trai. Em nghĩ tới đó thì nghe ổng nói tiếp. Tụi nó không cho thằng con tôi để tan, tụi nó không cho vô nhà. tôi có để một số tiền ở dưới chỗ nằm. Cô kêu, nó lấy ra nó chia ra cho thằng con tôi một phần còn một phần thì giữ lại đi em nghe tới đó em giật mình tỉnh luôn và không dám ngủ lại nữa ông này thì em chưa gặp bên ngoài em... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.